thân mến, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2020 Kênh đọc truyện đêm khuya, chúc các bạn cùng gia đình một Giáng sinh vui vẻ Sau đây, kênh xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Hồn ma tìm Giáng sinh Chương 4 Hồn ma cuối cùng Bóng ma chậm chạp nghiêm trang và lặng lẽ tiến lại gần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 Scooter tiếp tục gặng hỏi Trong phút chốc, những nếp gấp của phần trên miếng vải như tụt xuống Tựa hồ hồn ma vừa gật đầu Đó là câu trả lời duy nhất mà Scooter nhận được Dù đã quen với sự hiện diện của các hồn ma Song Scooter vẫn sợ cái dáng hình im lặng đó đến mức hai chân lão cứ run bắn cả lên Rõ ràng lão không thể nào đứng lên để đi theo nó Hồn ma bèn dừng lại một lát để quan sát và cho lão thời gian để bình tâm trở lại. Nhưng Scudger ngày càng trở nên tệ hơn. Lão kinh hãi vì mơ hồ nghĩ rằng sau tấm vải liệm tối tăm kia là một đôi mắt ma quái đang nhìn chầm chập vào lão. Trong khi đó, dù đã cố gắng hết sức, lão vẫn không thể thấy gì hơn ngoài một bàn tay ma quái và một khối đen to lớn. Này hồn ma tương lai Lão nói lớn Ngài làm tôi sợ hơn tất cả những hồn ma mà tôi đã gặp Nhưng tôi biết mục đích viếng thăm của Ngài là tốt đẹp Và tôi hy vọng mình sẽ trở thành một con người khác Những gì tôi đã từng sống Tôi sẵn sàng làm bạn đồng hành với Ngài Và vô cùng biết ơn điều đó Xin hãy nói gì đó với tôi Hồn ma vẫn im ỉm không trả lời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 họ chưa vào đến thành phố vì cả thành phố có thể sẽ nhảy bổ vào họ ngay nhưng rồi họ cũng tới nơi và đứng ngay giữa trái tim của thành phố tòa nhà royal exchange là nơi những thương nhân vội vã đi lại bỏ tiền loèn xoèn vào túi túm tụm thành từng nhóm nói chuyện thi thoảng lại nhìn đồng hồ và tư liệu đùa nghịch với những con dấu bằng vàng tất tần tật những gì mà scrooge vẫn thường trông thấy Hồn ma dừng lại bên một nhóm nhỏ thương nhân Trông thấy bàn tay hồn ma chỉ về phía ấy Scooter bèn tiến lại gần để nghe họ nói Không Một người đàn ông mập mạp Có cái cằm to bè nói Dù sao tôi cũng không biết rõ lắm Chỉ biết là lão chết rồi Lão chết khi nào Một người khác nói Đêm qua tôi nghĩ thế Nhưng tại sao Lão bị gì mà chết Người thứ ba hỏi trong khi nhón một ngúm thuốc lá bột từ cái hộp thuốc lớn để đưa lên mũi, hít hà. Tôi cứ nghĩ lão chẳng bao giờ chết chứ. Có chua mày biết. Người thứ nhất nói, đoạn ngáp dài. Thế là ao đã làm gì với tiền của mình nhỉ? Một quý ông mặt đỏ có cục biếu lồi nơi đầu mũi cứ đung đưa như màu gà chống hỏi. Tôi không nghe tới vụ đó. Người đàn ông có cái cầm lớn đáp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 Thôi, tạm biệt nhé. Đoạn người nói lẫn người nghe đều bỏ đi, hòa vào những nhóm khác. Scooter biết tất cả họ và nhìn hồn ma mong được giải thích. Hồn ma lướt đến một con đường khác và chỉ tay về phía hai người nọ đang gặp nhau. Scooter lại lắng nghe những gì họ nói, thầm nghĩ câu trả lời át hẳn nằm ở đây. Lão cũng biết rõ hai người này, Đó là các thương nhân giàu sụ Và là những nhân vật cực kỳ quan trọng Lúc này lão cũng cố tìm cách Lấy lòng họ trong kinh doanh Thuần túy chỉ là trong kinh doanh mà thôi Chào anh Một người nói Chào anh Người kia đáp Vậy là cái lão quỷ sứ ấy cuối cùng cũng phải trả giá hả Người thứ nhất nói Tôi cũng nghe nói vậy Người kia đáp Lạnh nhì. Giáng sinh mà Anh không phải là tay chuột băng sao? Không không, tôi còn chuyện khác phải bận tâm. Thôi, chào nhé. Không một lời nào khác nữa. Thế đấy, họ gặp cỡ, nói xã giao vài ba câu, rồi đường ai nấy đi. Thoạt đầu Scooter hơi ngạc nhiên khi thấy hồn ma lại cho cuộc trò chuyện tầm phào đó là quan trọng. Nhưng rồi nghĩ rằng hẳn chúng phải có một mục đích sâu xa nào đó. Lão bèn dõi theo tiếp câu chuyện. Chẳng thể nào họ lại đang bàn tán về cái chết của Jacob, cộng sự của lão. Bởi đó là việc của quá khứ, còn hồn ma này là của tương lai. Lão cũng không thể liên tưởng đến người quen nào của lão từ những câu chuyện đó. Nhưng chắc chắn một điều, dù những câu chuyện đó nói về ai đi chăng nữa, thì chúng cũng ngấm ngầm có tác dụng răn dạy chính bản thân lão. Scrooge quyết định góp nhặt những gì mắt thấy tai nghe và đặc biệt quan tâm hình ảnh của chính mình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 Lão không mấy ngạc nhiên, vì nghĩ rằng chắc hẳn là do cuộc sống thay đổi và hy vọng các giải pháp mới trong tương lai sẽ làm thay lão tất cả những việc này. Im lặng và tối đen, bóng ma đứng cạnh lão với một bàn tay thò ra. Sực tình khỏi những suy nghĩ bàn nãy và trông thấy bàn tay. Scrooge tưởng tượng đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm dưới lớp vải đen, chợt thấy sùng mình và ớn lạnh. Họ rời quang cảnh nhộn nhịp đó và tiến đến một khu tối tăm trong thành phố, nơi Scooter chưa bao giờ đặt chân đến dù vẫn biết và nghe đồn đại nhiều tai tiếng. Đường xá hồi hám và chật chội, nhà ở và cửa hiệu tồi tàn, người dân thì rách mướp, say xỉn, bệ dạc và xấu xí. Các ngõ hẻm và cổng to vò trên những con phố lộn xộn quanh co dấy lên mùi xú ấy bẩn thỉu cả khu phố sặc mùi tội phạm, rác rưởi, chất thải dơ bẩn và thống khổ. hút sâu trong rào huyệt chứa danh này là một cửa hiệu tròi ra phố với mái thấp lè tè. bên trên tầng mái là một căn phòng nhỏ khác. đây là một hiệu đồng nát chuyên thu mua sắt cũ, quần áo cũ rách, chai lọ, xương sầu và cả những phần thừa thẹo bị vứt đi, nhầy nhụa, bề vết mỡ của con vật. trên sàn nhà chất đống những thứ gỉ sét như chìa khóa, đinh ốc, Xây xích, bàn lề, sữa, cân, quả cân và sắt phế thải đủ loại. Thêm vào đó là những thứ khiến ta phải tò mò nằm khuất lấp trong những núi đồ rách bừa bộn, từng đống nhầm nhóc mỡ thối và những ụ xương khô cao như nấm mồ. Ngồi giữa đống hổ lốn đó, bên cạnh lò sưởi than bằng gạch cũ kỹ, là một kẻ bất lương non đã gần 70 tuổi với mái tóc bạc trắng. Lão, tránh cái lạnh tràn vào bằng một tấm rèm may,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 Lão Dô nhả cái tổ thuốc ra khỏi miệng và nói, thôi, ra phòng khách đi. Bà đã quá quen với nó rồi, còn hai người kia thì cũng chẳng phải xa lạ gì. Đợi đã, để tôi đi đóng cửa tiệm. Chà, sao mà nó cứ kêu dít lên thế? Cái bàn lề gì xét dữ dội rồi đây. Cứ như là xương người già như tôi ấy. Chúng ta thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Gặp nhau thế này là đúng quá. Nào, ra phòng khách đi, ra đây nào. Phòng khách là khoảng trống phía sau bức rèm bằng dè sách. Lão già lấy cái thanh chặn cầu thang cũ kỹ, cười đống lửa trong lò sưởi dùng thân ống tàu khêu cái tim đèn ám khói cho sáng hơn, rồi lại ngậm ống tàu vào trong miệng. Trong lúc đó, Người đàn bà bắt nãy ném cái bọc xuống sàn, ngồi xuống ghế đầu, vẻ điệu đàng. Chúng cùi trò lên trên đầu gối và nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt khinh thường. Có gì kỳ cục đâu chứ, bà Deeper. Người phụ nữ nói, ai cũng có quyền lo cho bản thân, lão ta lúc nào chẳng làm như thế. Phải, chính thế. Bà thợ giặt đáp, ai cũng thế cả. Vậy thì cứ việc gì bà đứng chằm chằm như đang sợ lắm ấy. Ai mà mãnh hơn ai. Không mới móc nhau nhé. Không hề. Bà Dipper và người đàn ông cùng đáp. Hy vọng là không. Vậy thì tốt rồi. Người đàn bà nói lớn. Như đó đủ rồi. Mất có vài thứ như thế thì có tội tình ai cơ chứ. Chẳng lẽ lại tội cho người chết. Tôi nói đúng không? Ừ, đúng. Bà Dipper nói lớn và cười.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 Tôi luôn rộng tay với phụ nữ, đó là điểm yếu của tôi, và cũng là cách mà tôi hủy hoại bản thân mình, Joe nói. Của bà được nhiều đó, bà mà hỏi thêm một xu nữa thôi là tôi sẽ hối hận vì sự hào phóng của mình đấy, và lấy lại ngay nửa cơ rào đấy. Giờ mở túi của tôi đi Joe, người đàn bà đầu tiên nói. Joe khủy gối xuống ngồi cho thoải mái rồi bắt đầu mở hết nút này đến nút kia, lôi ra một cuộn to nặng đầy thứ gì đó màu sẫm. Cái này là cái gì vậy? Dù hỏi, giảm treo tường à? A, người đàn bà đáp, cười lớn và ngả người ra trước, tì lên hai cánh tay đan chéo đặt trên đùi, thì giảm treo giường chứ còn gì nữa. Bà đừng nói là bà đã giật chúng xuống nhé, còn nguyên cả khoen trong lúc lão đang nằm đó. Joe hỏi, ừ, đúng vậy đấy, người đàn bà đáp, tại sao không? Bà sinh ra đã là vậy mà, Joe nói, nên bà phải làm thế thôi. Tôi sẽ không rụt tay nếu có thể vơ vét bất cứ thứ gì từ một người như lão ta, tôi thề với ông đấy, Joe. Người đàn bà lạnh lùng đáp, coi chừng đổ dầu lên trên mền kia Mền của lão ta ư... Dô hỏi Chứ còn của ai vào đây được nữa? Người đàn bà trả lời Không có chúng thì lão cũng chẳng bị cảm lạnh đâu Tôi dám cá như thế Hy vọng là lão không chết vì bệnh truyền nhiễm đó chứ Dô hỏi và dừng tay nhìn lên Ông sợ à? Người đàn bà hỏi Tôi chẳng ham hố đến mức làng vàng xung quanh lão Vì những thứ này nếu lão mắc bệnh đó Nếu ông muốn Thì ông cứ việc xăm xoay cái áo đến đỏ cả mắt. Nhưng yên tâm đi, chẳng có lấy một lỗ thủng hay đứt một sợi chỉ nào đâu. Đó là cái đẹp nhất của lão đấy, và còn tốt lắm. Nếu không vào tay tôi thì coi là phí đi. Phí là phí thế nào? Sao lại phí? Joe hỏi. Vì người ta sẽ mặc vào và liệm cho lão ấy. Người đàn bà đáp và cười lớn. Họ ngốc đến thế là cùng. Nhưng tôi đã củaa mất rồi. Vài chút bâu cứ gọi là hợp nhất để lượm đấy. Nó hợp với sắc chết. Mặc cái đó thì là áo tha hồ mà không sợ xấu xí. Scooter lắng nghe cuộc đối thoại mà thấy giận cả người. Trong lúc đám người túm tụ bàn về những món đồ ăn cắp được, trong ánh đèn le lói của lão Joe, Scooter thấy họ ghê tẩm, đáng ghét đến mức chẳng thể nào tội tệ hơn thế và bản thân họ hiểm ác bần thiểu chẳng khác gì bọn quỷ đang cùng nhau chia trách cái thầy ma. nói đến đó bà ta cười lớn trong lúc lão joe lấy ra một cái túi đựng tiền làm bằng vải flannel lần đếm món tiền của họ trên sàn đây là kết cục mấy người thấy không lúc lão sống là mọi người khiếp sợ chúng không dám bén mảng tới gần đến lúc chết thì lại mang lợi cho chúng ta Thưa ngài, Scooter nói, dùng mình từ đầu đến chân. Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hoàn cảnh của người đàn ông bất hạnh đó rất giống tôi. Cuộc sống của tôi hiện nay cũng giống như thế. Lại chúa lỏng lạnh, cái gì thế này? Lão giật bắn cả người vì khiếp sợ khi thấy mình bỗng đứng bên cạnh một chiếc giường trơ trọi không rèm bao quanh. Trên đó, dưới một tấm vải phủ rách bươm là một vật gì đó được đắp kính. Dù cấm nín, nhưng bản thân vật đó vẫn toát ra một điều gì đó thật kinh khiếp. Căn phòng tối om tối đến mức không thể nhìn rõ một vật gì, Sue Scooter đã âm tò mò nhìn quanh. Hồi hộp muốn biết xem đây là đâu. Một luồng sáng yếu ớt trong không trung trượt lóe lên, dọi thẳng lên chiếc giường nơi xác của người đàn ông đang nằm trơ trọi, bị tước sạch mọi thứ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 Nhưng ngươi không thể động chạm được đôi bàn tay bao dung và chân thành. Không thể bóc ngẹt trái tim dũng cảm, ấm áp, dịu dàng và mạch cảm xúc ruộng dàng. Hãy chém đi, hỡi thần chết kia. Chém đi, rồi nhìn thấy những hành vi tốt đẹp của con người đang nằm kia tuôn ứa từ vết chém, để chúng mãi mãi bất tử với thế gian này. Chẳng có lấy một giọng nào. Vậy mà Scooter lại nghe thấy những lời đó khi nhìn trước giường. Lão nghĩ...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 Đã đối xử tử tế với tôi Nên tôi không thể bạc bẽo với ông ấy được Một con mèo Quào quào qua cách cửa Rồi có tiếng chuột kêu lít chít dưới bệ lò sưởi. Chúng muốn gì trong căn phòng chết chóc này Và tại sao chúng cứ động đậy Làm phiền luôn như thế Scooter Quả thật không dám nghĩ thêm nữa Thưa ngài Lão nói Đây quả là một nơi đáng sợ Tôi sẽ không thể nào quên bài học này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 Trong lúc người vợ khẽ khàng hỏi có chuyện gì thế. Sau một lúc im lặng, Người đàn ông trở nên lúng túng không biết phải nói ra sao. Là tin tốt hay tin xấu hả mình? Người vợ gợi ý. Xấu, anh ta đáp. Chúng ta sắp phá sản à? Không, hy vọng không như thế, Caroline. Nếu lão ta bớt hà khắc đi thì chắc là như thế. Người vợ đáp.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 Nếu không thì sẽ là bất hạnh nếu người thừa kế của lão cũng nhẫn tâm như thế Nhưng ít ra đêm nay chúng ta có thể đi ngủ thanh thản Carolina Phải, họ nhẹ nhõm biết mấy Họ vừa chút được gánh nặng đến thế cơ mà Khương mặt của những đứa trẻ nãy giờ vẫn tụng quanh hóng chuyện Dù không hiểu rõ lắm, sáng cả lên Cả nhà họ vui vẻ hẳn lên trước cái chết của người đàn ông nọ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 nhấc một đứa trẻ lên đặt nó vào giữa bọn họ. Scrooge nghe những lời này từ đâu ra? Lão không hề nằm mơ. Hẳn là lời của Peter đọc từ sách. Khi lão và hồn ma bước qua ngưỡng cửa, tại sao cậu ấy lại không đọc tiếp nhỉ? Người mẹ đặt món đồ may vá lên trên bàn và lấy tay che mặt. Màu sắc này khiến mẹ đau mắt quá. Bà nói: màu nào? Ôi. Tini team tội nghiệp Đã đỡ hơn rồi Người mẹ nói Màu sắc khiến mắt mẹ yếu đi dưới ánh nến Nhưng mẹ sẽ không cho bố các con thấy Khi ông ấy về đâu Chắc là bố cũng sắp về rồi đấy Bố về rất muộn rồi đấy Peter nói gấp sách lại Mấy bữa nay con nghĩ chắc bố đi chậm hơn bình thường một chút Mẹ à Cả nhà lại im lặng Cuối cùng người mẹ nói bằng một giọng vui vẻ Hồi đó Mẹ biết mỗi khi cõng tin tim trên vai là bố con Mẹ biết bố con thường đi rất nhanh Còn cũng thế Peter thốt lên, Lúc nào cũng thế Còn nữa Một đứa trẻ khác phụ họa theo Rồi tất cả đều nói to như thế Vì tim rất nhẹ Bà Cratchit vùi hồi nói tiếp Trong khi tập trung vào công việc may vá của mình Hơn nữa bố lại rất yêu nó Nên việc đó có hề gì Bố các con về rồi kìa Người mẹ chạy vội ra đón chồng Bob Người đàn ông nghèo khó trong chiếc khăn tròn muôn thò Bước vào Trà của anh đã để sẵn trên giá trong lò sưởi Cả nhà đều xuống lại xem Ai có thể giúp Bob được nhiều nhất Hai đứa bé tiến đến ôm gối bố Đưa những cái cầm xinh xắn lên Nhìn bố như muốn nói Bố đừng nghĩ ngợi nhé Bố đừng buồn nữa nhé Bob thấy vô cùng sung sướng Bên các con nơi năng chịu giàng với cả nhà. trông thấy những thứ mây vá trên bàn, anh bền ca ngợi bộ môn thêu thùa lẫn tốc độ làm việc của vợ và các con gái. anh bảo họ sẽ làm xong trước chủ nhật. chủ nhật, hôm nay anh lại đến đó phải không robert? người vợ hỏi. phải, cưng nga, đáp. anh ước gì em cũng đi cùng. em sẽ thích khi thấy mọi thứ ở đó xanh ngăn ngắt, nhưng không sao, rồi em sẽ thường xuyên thấy được nó. Anh đã hứa sẽ ra với con vào chủ nhật Ôi, đứa con bé bỏng của tôi Bóc kêu lên, đứa con bé bỏng của bố Anh lại không kiềm chế được cảm xúc đau buồn của mình Tình cha con giữa họ quá sâu nặng khiến anh không thể kiềm lòng mỗi khi nghĩ đến con Bóc rời khỏi bàn và đi lên gác Bước vào gian phòng trang trí sáng sinh vui mắt Trước đây, cái ghế này đã từng được đặt bên cạnh đứa trẻ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 Lúc tạm biệt, làm sao mà anh ta biết chuyện đó, anh cũng chẳng rõ Biết cái gì hả mình? Biết rằng, tại sao em lại là một người vợ tuyệt vời Bóp đáp Ai cũng biết mà bố Peter chen vào Con quan sát giỏi lắm con trai ạ Bóp nói to Bố hy vọng mọi người cũng thế Rất lấy làm tiếc Và xin gửi lời chia buồn đến người vợ tuyệt vời của anh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 Peter phản lại, cười sách đến măng tai. Có thể lắm chứ, Bob nói. Một ngày nào đó, chuyện đó sẽ xảy ra cưng à. Nhưng dù chúng ta có xa nhau đi chăng nữa, bố tin rằng tất cả chúng ta vẫn nhớ đến tin tim tội nghiệp, đúng không nào? Hay sau này, tất cả chúng ta sẽ dần quên mất nhau? Không bao giờ, thưa bố. Cả bọn đồng thanh nói. Bố biết, bố biết chứ các con của bố. Bob nói. Khi nhớ lại em ấy đã ngoan hiền kiên nhẫn biết bao, dù chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta không nên cãi vã lẫn nhau và quên mất tấm gương của Tiny tim Teen tội nghiệp. Không bao giờ thưa bố. Bọn trẻ lại nói lớn. Bố rất vui. Bob nói. Bố rất vui. Cả nhà lần lượt hôn Bob. Nào vợ, nào con gái, nào hai đứa bé. Còn Peter thì bắt tay bố.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 Chính là nơi tôi đã ở trong một thời gian dài. Tôi đã trông thấy căn nhà. Hãy để tôi xem mình đã sống như thế nào trong tương lai. Scooter tha thiết yêu cầu. Hồn ma dừng lại, đưa tay chỉ về phía khác. căn nhà ở đằng kia kia. Scooter kêu lên. Tại sao ngài lại chỉ hướng này? Ngón tay vẫn bất động đến lạ lùng. Scooter vội đến bên cửa sổ phòng làm việc của mình và nhìn vào Văn phòng vẫn còn đó nhưng không phải là của lão Bàn ghế trong nhà cũng không phải là của lão Người ngồi trên ghế cũng không phải là lão Hồn ma vẫn chỉ tay về hướng ban nãy Lão bước theo nó ngay lập tức Lòng tự hỏi vì sao và lão đã đi đâu Cho đến khi họ gặp một cái cùng sát Scooter dừng lại nhìn quanh trước khi bước vào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 Xuân xảy hết sức và theo ngón tay nhìn xuống tấm bia cắm trên ngôi mộ bò hoang. Phía trên có ghi chính tên của lão, Ebenezer Scrooge. Tôi là kẻ đã nằm trên giường ư. Lão kêu lên và khụy xuống. Ngón tay của hồn ma chỉ từ nắm mộ sang lão và trở lại nắm mộ. Không, thưa ngài, xin đừng, ôi không.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 quỳ sụp xuống đất, xin hãy can thiệp giúp tôi, xin hãy thương xót tôi, hãy nói rằng tôi có thể thay đổi những hình ảnh mà ngài đã chỉ cho tôi thấy bằng cách sống khác đi. Bàn tay run lên. Tôi sẽ trân trọng Giáng sinh từ đáy lòng và luôn giữ tinh thần đó quanh năm. Tôi sẽ sống trọn cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai.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 Nhưng lão quá tha thiết, khẩn nài và van xin mạnh mẽ đến nỗi cứ giữ chặt lấy nó. Tuy nhiên, hồn ma vẫn mạnh hơn và đẩy bật lão ra. Trong lúc nắm chặt bàn tay của hồn ma như thể lời cầu nguyện cuối cùng để được đảo ngược số phận, lão bỗng thấy cái áo choàng và cái khăn trùm đầu của lão co lại, rớt xuống và thu lại thành cái cột giường.